Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi chào Cúc để mở cửa tiếp khách Chẳng bước ra tháo thêm cài cửa Thì thấy Đại đứng ở đó Cười cười bảo mẫu Mày làm cái gì trong này mà khép cửa kỹ thế này Nói chuyện với ai khai ra mau Tao tố cáo với vợ mày thì mày khó sống Vừa nói Đại vừa bước vào và ngồi xuống ghế Mẫu không đáp câu hỏi của Đại Chẳng nói Còn mày mò đi đâu sớm thế này Làm ca đêm mà mà không thấy mệt hết sắc Đại vui vẻ Đáp Thì đến dù mày đi ăn sáng Mẫu nói Ai coi phòng mạch cho tao đi ăn Thôi ngồi đây nói rắc Lát nữa bà xã tao ra Thì thì tao với mày qua bên kia Ăn điểm tóc Đại ngã người ra thành ghế Nhìn quanh khắp phòng Rồi chàng đứng dậy Bước lên cái cân Dựng ở góc tường Điều chỉnh cán cân và than Lên 3kg mà không thấy mập chút nào cả Mẫu diễu Mọc cái gì ăn bao nhiêu nó vào chỗ đó hết chứ gì Đại cười nhẹ rồi nghiêm mặt nói Mẫu ơi có lẽ tao đành phải dọn qua Montreal Nắn lại đây không có hy vọng gì Biết thế thì nghe lời tụ nó sang bên đấy ngay từ hồi đầu thì bây giờ đã đã xong cả rồi Mẫu trầm tư góp ý Thôi thì cần đi thì đi Nhưng mà mình mày đi hay là cả bà xã mày đi luôn Đại nhìn qua cửa sổ chớp mắt đáp Thì nhân tiện ly vừa mới thất nghiệp Tụi tao đi luôn, hồi đó lưỡng lự là vì cứ tiếc cái gióp của bà ấy Bây giờ thì thấy chẳng còn con đường nào khác Đại vừa dứt lời thì hai ba bệnh nhân kéo tới Mẫu lấy hồ sơ và đưa từng người vào phòng khám Đại ngồi một mình lơ đãng ở bảng thư ký Nghĩ đến những ngày sắp tới Cả nước Canada chỉ có Quebec, tỉnh bang duy nhất nói tiếng Pháp Là nơi dễ dàng tiếp nhận các bác sĩ Việt Nam hành nghề trở lại Các tỉnh bang khác thì càng ngày càng siết chặt hơn Nhiều bác sĩ quan trọng đành phải bỏ cuộc tìm nghề khác Trong những lý do giải thích sự rộng lượng của Quê Bách Thật ra có yếu tố chính trị là chủ yếu Quê Bách từ lâu vẫn lăm le tách ra khỏi Canada Họ muốn thu dụng nhân tài càng nhiều càng tốt Ngõ hầu vun đắp cho tương lai mai sau khi trở thành quốc gia độc lập Cũng chính vì thế, chế độ nội trú của bác sĩ tại Quê Bách được quy định lại Họ chỉ muốn các bác sĩ học vừa đủ để được cấp bằng hành nghề tổng khoát tại địa phương Di chuyển sang các tỉnh bang khác không được ai mới sang Canada, đại đã ghé Montreal thăm dò tình hình. Gia đình y khoa ở đây rất gắn bó với nhau và tận tình giúp đỡ các đồng nghiệp qua sau muốn trở lại nghề cũ. Lẽ ra đại phải dọn về đây từ lâu, nhưng vì cả hai vợ chồng cùng có giấc ngon nên cứ chần chờ mãi, bỏ lỡ đến mấy năm trời. Mãi đến đêm qua ngồi trong bệnh viện, đại suy đi tính lại và thấy lần này thì chàng phải dứt khoát. Bệnh nhân của mẫu kéo đến mỗi lúc một đông hơn mà Ngọc thì vẫn chưa ra phụ viện. Đại thấy không hy vọng gì có thể đi ăn sáng với bẩu, chàng đứng dậy, quay vào bên trong và nói lớn. "Thôi tao về đây để lúc khác nói chuyện thêm." Chàng toan quay bước thì mẫu từ buồn khám bệnh thò đầu ra và bảo, "Ừ, về sẽ phone cho tao. À, hay là hay là tối nay xong việc thì tao ghé mày." Đại gật đầu, "Sao cũng được. Tao bây giờ tao về ngủ đã, buồn ngủ quá." Chờ đại ra khỏi, Mẫu quay vào với đám bệnh nhân ngồi chờ trên hai cái ghế băng dài, kê hình thức thợ sát vách. Thấy Mẫu tự mở, tủ lấy hồ sơ, một bà thân mặt lên tiếng hỏi. À, bữa nay cô thư ký đau hả bác sĩ? Mẫu đáp cho qua chuyện. Vâng, cô xin nghỉ mấy hôm. Rồi chàng mời bãi theo Mẫu vào buồn kháng. Hệ thống y tế của Canada vốn được tiếng là hoàn chỉnh, là niềm khát khao của nước láng giềng Hoa Kỳ mà bao nhiêu năm qua đã cố gắng bắt chước nhưng chưa được. Bất cứ ai sống trên nước Canada đều có bảo hiểm y tế, đi bác sĩ không phải trả tiền túi. Đó là một trong những ưu điểm lớn nhất của xứ này. Tuy nhiên, những người nhìn ra đang hết sức lo ngại vì chẳng biết lối tổ chức y tế miễn phí này sẽ kéo dài được bao lâu bởi càng ngày bảo hiểm y tế càng thâm thủng, chính phủ phải bù đắp quá nhiều. Có người phân tích nguyên nhân cho rằng sở dĩ có tình trạng đe dọa này là vì thù lao trả cho bác sĩ quá cao. Thật ra thì không đúng chút nào. Lương bác sĩ Canada xét theo tỷ lệ trung bình thì không đáng gọi là cao Nếu nay mai hệ thống y tế miễn phí sụp đổ Thì nguyên nhân chính chỉ là do sự lạm dụng và kém ý thức của quần chúng mà thôi Những bệnh nắng mưa vớ vẩn thuốc bán đầy trên kệ của bất cứ nhà thuốc Tây hay siêu thị nào Đáng lẽ người ta nên mua về dùng trước 4-5 ngày sau không khỏi thì mới đi bác sĩ Đó là lời khuyên thường xuyên của chính phủ Nhưng đa số quần chúng không để ý đi bác sĩ không phải móc tiền ra trả chỉ tội gì không đi vừa chắc ăn cho mình và vừa làm vui lòng bác sĩ tệ hơn nữa là bảo hiểm y tế trả tiền chữa bệnh cho dân chúng Canada vốn đã mệt rồi thế mà lắm khi lại phải trả luôn cho thân nhân không có mặt tại Canada nữa người Việt đi bác sĩ lấy toa vừa người... nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net